chương 1068. Thăng cấp. Sau khi biết được tung tích Thiên độc hạt long thú thì Tiêu Viêm vẫn chưa vì thế mà vội vàng. Mà có thực lực bắt Tinh đấu tông không phải vật tầm thường, nếu không có chuẩn bị chu toàn thì sợ rằng cơ hội đắc thủ không nhiều. Thực lực Tiêu Viêm bây giờ mới chỉ nhất Tinh đấu tông, mà Tiểu Y Tiên cũng ngoại chút dự kiến đã đạt đến lục Tinh đấu tông. Tốc độ tu luyện hai người nhị thế không tồi. Nếu như người, hai người bọn họ liên thủ Thì việc chém giết thiên độc hạt lòng thú kia Không phải không thể Nhưng nhất định hao tổn một chút Dù sao thì bát tình đấu tông cũng ngang ngửa Với tên quái vật phí thiên rồi Mặt khác ai cũng không biết Con ma thú này còn có con bài nào chưa lật hay không Nếu như Lúc đó không thể một lần bắt nó Để cho nó chạy thoát thì phải đến đâu mà tìm Hơn nữa cho dù là tiêu viêm Có tình lực đi tìm Thì tiểu ý tiên cũng không có đủ thời gian chờ đợi nữa Cho nên Nếu như không động thủ thì thôi Đã động thủ thì phải lắm chắc Hơn nữa Cái còn thiên độc hạt long thú này Bá chủ một phương của lạc thần giản Cũng đã là hóa hình được Cho nên ninh trí của nó không kém con người Nó không chừng còn ra xảo hơn Cho nên dưới cái sự khủng bố của nó Cũng sẽ không ít thực lực mạnh mẽ ma thú đứng phía dưới Một khi động thủ Những con ma thú đó cũng là phiền phức không nhỏ Nhưng may mắn trong giới chỉ của tiêu viêm vẫn có trợ giúp rất lợi hại như là thiên họa tôn giả Dựa theo tính toán ban đầu hắn muốn luyện chế thân thể cho thiên họa tôn giả Sau đó mới động thủ với thiên độc hạt long thú Nhưng sau khi nhìn lại tài liệu vừa vặn thiếu một cái Chính là huyết mạch của mà thú cấp 7 Đương nhiên nếu như vậy thực sự lấy ra hết Thì không phải không có Giọt máu tinh huyết tử trong thầy khô thiên yêu hoàng kia Hắn có cấp bậc xa hơn điều yêu cầu này Nhưng đáng tiếc số lượng là không đủ Tình huyết thiên yêu hoàng mà Tiêu Viêm Còn lưu lại được ít ỏi vài giọt Với cái lực lượng ấy Căn bản không thể luyện chế được Cho thiên họa tôn giả Cho nên luyện chế thân thể này Nhất định phải là đi Đánh thiên độc hạt long thú mới được Dưới cái ánh sáng nhu hòa trong động Tiêu Viêm đang cởi trần Ngồi xếp bằng Ngay ở ngực hắn loáng thoáng mấy cái ma độc ban nên những bực động đậy xung quanh đám độc ban ấy thì có một ngọn lửa màu xanh nhàn nhạt, nhạt, nhạt không ngừng thiêu đốt, dưới cái nhiệt độ cao không khí kinh khủng như vậy, ngọn lửa thì ma độc ban không ngừng tạo ra hắc khí, những hắc khí này cuối cùng bị hút vào trong cái ngọn lửa cực nóng đó. Lấy thực lực bây giờ của Tiêu Viêm thì ma độc ban này cũng không tạo thành uy hiếp đối với hắn nữa, hơn nữa, hắn có dị họa lên căn bản có thể tuy tâm sở dục mà luyện hóa nó, đương nhiên hắn lo no lắng đến việc nếu như một lần luyện hóa hết ma độc ban dẫn đến việc thực lực tăng trưởng mạnh làm cho ảnh hưởng đến căn cơ tu luyện của mình, cho nên Thiên Viêm vào thời điểm luyện hóa vẫn là vô cùng chậm rãi, tuy nói trong quá trình luyện hóa thì tiêu viêm đất tận lực kìm hãm, nhưng mà tốc độ tu luyện của nhanh chóng vô cùng, những đạo tông bình thường không có cách nào kịp được, dù sao những người khác cũng không thể có được một lượng đố khí tinh thuần Cung cấp cho bản thân mình như tiêu viêm được Cho nên Xem ra việc lưu lại hạt tất nhàm Độc của hạt môn Làm đó quả không sai Trong sơn động Còn có một đống lửa đang đốt lên Bên cạnh đốt lửa đó Là tiểu ý tiên đang chống cảm nhìn tiêu viêm đang tu luyện Mỗi lần nhìn sang cái chỗ mà độc ban trên ngực tiêu viêm Lại có chút dừng lại Trong mắt dưỡng như nhớ lại Dường như đang nhớ về cảnh tượng trúng lại vạn hạt bồn làm sợ xuất vân đế quốc. Uhm, ngay khi Tiểu Ý Tiên đang suy nghĩ mông lùng, đột nhiên âm thanh chậm thấp vang lên trong sơn động. Tiểu Ý Tiên vội vàng ngược đầu lên, thấy năng lượng trong sơn động trở nên dữ dội, giống như đang có một cái gì đó uy hiếp, khiến chúng giữ tợn hơn. Ánh mắt Tiểu Ý Tiên nhìn về phương hướng, năng lực đang hấp tụ lại. Lập tức nhận ra trung tâm của nơi này chính là người tiêu viêm. Lạc Tất kinh ngạc nói nhỏ, thân cấp ư, đối với dị tượng này thì Tiểu Y Tiên cũng không xa lạ, bởi vì nàng trải qua nhiều lần. Thực lực Hà Tất Nhàm năm đó ước chừng ở tứ tinh đối tông, lấy mà độc bàn hình thành từ đấu khí của hắn, tuy cho bị tiêu viêm khổ sở, nhưng cuối cùng cũng là một liều thuốc bổ không tồi. Tiểu Y Tiên nhẹ giọng cười, cũng không lo lắng gì nữa, làng có thể cảm giác được tiêu viêm hiện tại đặt đến cạnh sỡi. Nhất tình đấu tông điểm định phong, nếu như luyện hóa thêm chút nữa mà độc bàn, thì hắn sẽ như nước chảy thành sông thuận lợi thăng cấp. Đúng như tiểu ý tiên dự đoán, sau khi dị tiệm xuất hiện, thì tiêu viêm cũng không hề hiện lên vẹn bối rối gì cả. Ngược lại còn gia tăng lực hút, bỗng nhiên một ngọn đường màu xanh trong cơ thể trào xa bao quanh thân thể hắn. Những cái luồng năng lượng thiên địa kia, sau khi bị dị họa, luyện hóa, Thì mới hút trong thể lộ Khắp lơi trong lạc thân giả đều là độc vật tung hoành Hay cả năng lượng thiên địa cũng là ẩn chứa kịch độc Những cường giả bình thường không dám ở chỗ này tu luyện May mặt tiêu viêm có dị hỏa hộ thể Những cái luồng năng lượng đó sau khi qua dị hỏa Thì những cái độc khí ẩn chứa trong đó Dưới cái nhiệt độ khủng bố ẩn chứa đều là tự tán đi Những cái luồng năng lượng khổng lồ liên tục không ngừng từ bên ngoài sơn động tràn vào Sau đó hình thành một vòng lốc xoáy xoay quanh người tiêu viêm Rồi từ từ đi vào thể lộ Thấy cái động tĩnh do tiêu viêm gây ra thì tiêu ý tiên cũng lười biếng đứng dậy một chút Nhưng những cái độc vật trong lạc thần giàn cực kỳ nhạy cảm với năng lượng thiên địa Tiêu viêm hấp thù nhiều năng lượng thiên địa như vậy Chắc chắn khiến cho một số độc vật thủ chú ý Cho nên là cũng phải bị hắn mà hộ pháp một chút Đoĩ Tiên dừng ngay tại động khẩu, nhìn cái thế giới màu đen bên ngoài, thì làng trầm mặc một chút, bỗng nhiên một hơi thở bằng bạc từ người làng chậm rãi toát ra, làm kinh sợ một số độc vật hung ác. Bị động hấp dẫn chạy tới. Dị tượng trong sơn động kéo dài chừng nửa canh giờ, sau đó mới từ từ yếu bớt, mà cỗ lúc xoáy năng lượng xung quanh tiêu viêm cũng dần trở lên hư ảo. Ngay khi đạo năng lượng cuối cùng tiến vào trong cơ thể Tiêu Viêm, không lâu sau thì hai mắt đang nhắm chặt cũng từ từ lay động, mở mắt ra nhất thời hai cột sáng như hai luồng năng lượng thực chất mạnh mẽ bắn tới một cái tảng đá, lập tức xuyên qua tảng đá, chính là tình huống khi năng lượng cơ thể đang trong quá trình gây lên. Sau khi hai cột ánh sáng năng lượng này bắn ra tinh quang trong mắt Tiêu Viêm mới từ từ ít đi, sau đó mới bình phục lại. Nhìn hắn lúc này dường như không khác gì so với lúc trước Nhưng khí tức của hắn thì mạnh hơn rất nhiều Bàn tay tiêu viêm khẽ vươn ra một cái nắm chặt lại Không gian xung quanh lập tức hiện lên từng khẽ nứt khống chế bước đầu mà thôi Lực lượng không gian đặc trưng đấu tông Chỉ khi đạt tới đấu tôn Thậm chí đấu tánh mới có thể khống chế hoàn toàn không gian một cách hoàn mỹ Được rồi chứ Khi thầy tiêu viêm đang thử khống chế không gian, thì âm thanh nhẹ nhàng vang lên. Nhưng khi hắn ngẩn đầu lên, thì trước mặt là tiểu y tiên mặc một bộ quần áo trắng vô cùng động lòng người. Mà độc ban này quả là thứ tốt. Nếu như hấp thu năng lượng ngoại giới, thì chỉ sợ cần phải hai tháng nữa mới có thể đạt tới nhị tinh. Tiêu viêm nhìn qua ma độc ban ở ngay trước ngực cười, nói Nhưng điều kiện tiên quyết là phải có năng lực nắm giữ nó. Chẳng lẽ... Người không nhớ... Mình đã từng bị nó giày vò thế nào sao? Tiểu y tiên lúc này nhìn tiêu viêm một cái, người lại đúng là quên thật nhanh. Tiêu viêm cười hắc hắc, đem quần áo mặc vào nói. Hân Nam còn trước trở lại. Ừ, buổi ấy cũng đi 4 ngày rồi, không biết có chuyện gì xảy ra không? Tiểu y tiên gật đầu, chậm, trần chừ nói. Chắc không sao đâu, địa yêu khôi vẫn là theo bảo hệ làng ta. Nếu như có chuyện gì xảy ra ta đã cảm nhận được thông qua địa yêu khôi mới đúng. Tiêu viêm chậm ngầm lắc lắc đầu, nói Đợi thêm một hai ngày nữa, chờ sau khi địa ưu khôi về, chúng ta bắt đầu tìm tùng tích thiên độc hạt long thú, sau đó mới an tâm được Đối với quyết định của tiêu viêm thì tiêu uy tiên không có phản đối, lập tức gật đầu Một ngày sau đó thì Hân Nam vẫn chưa trở về, ngay lúc tiêu viêm cho rằng có chuyện xảy ra, một âm thanh xé gió ở ngoài sân động vang lên Rồi có một thân ảnh quen thuộc có chút bối rối đi vào, phía sau làng là địa yêu khôi đang theo sát. Thấy hần nam bình yên vô sự, thì tiêu viêm cùng tiểu y tiên khẽ thở dài một hơi nhẹ nhõm. Nhưng cái khi nhìn thấy thần sắc bối rối của làng thì có chút nhớn mày đã xảy ra chuyện gì? Tiêu viêm đại ca, sự tình phiền toái. Người cùng tiểu y tiên tỉ tỉ bị bằng hà cốc truy nã rồi, hơn nữa bọn họ tựa như cũng biết các người còn ở Lạc Giảng Thành. Hiện giờ rất nhiều cường giả băng hà cốc đang tới Lạc Thần Giản. Nghe nói trong đó có cường giả Đấu Tông Đỉnh Phong. Hàn dùng sức luốt lưỡi kiếm một cái, hai má có chút tái nhợt, gấp giọng nói: "Đấu Tông Đỉnh Phong nghe vậy, Thủy Tiêu Viêm cùng Tiểu Y Tiên biến sắc, sắc mặt có chút âm trầm hẳn lên. Băng Hà Cốc lần này đúng là thật chịu trả giá. Đấu Tông Đỉnh Phong ngay cả Phí Thiên Phong lối các còn chưa đạt tới trình độ này. Xem ra chúng ta phải đẩy nhanh hơn quá trình mới được." Trước khi bọn hắn tìm được chúng ta Phải giải quyết thiền độc hạt long thú đấy. Chỉ cần Giúp thiên họa tôn giả luyện chế thân thể Thì lúc đó cũng không phải đáng ngại nữa Ánh mắt tiêu viêm hơi lóe lên Hiện tại đã không có thời gian cho họ làm sao hành tung bọn họ Bị băng hạt cốc biết Hắn ngận đầu một cái nhìn Tiểu y tiên một cái rồi nói Trường 1069 Trường 1069 Thiên hạt độc lòng thú ở sâu bên trong lạc thần giạn, khói độc lượn lờ, mặc dù nơi đây không khí có chút hương vị thoang Nhưng nếu như bị cuốn hút trong đó thì tương đối phiền toái. Trong lạc thần giạn được chế kín bởi vô số khe lứt đèn nhánh, ngẫu nhiên từ trong khe lứt kia truyền ra mấy tiếng rít rợn người. Tất cả sinh vật nơi đây sau khi trải qua trăm năm tiến hóa, cơ mỗi một con đều mang kịch độc chì sơ sẩy một chút. Cũng là có thể lật thuyền trong mương. Trong địa vực hoang vắng đột nhiên có một âm thanh xé gió rất nhỏ vang lên, chợt mấy đạo thân đang gấp gáp lao tới. Chỉ qua vài lần chớp đã hiện ra ngoài trăm thước mà đợi khi bọn họ tới gần mới thấy rõ ràng đối phương chính là đoàn người tiêu viêm vì thiên độc hạt long thú mà tới. Tiêu Viêm nhẹ nhàng dừng lại trên một khối hắc thạch, ánh mắt nhìn xa xa, nhưng bởi vì khói độc khắp nơi Lên tầm nhìn cũng hạn hẹp hơn Tiểu y tiên Tên thiền độc hạt long thú ở nơi đâu Tiểu viêm nghiêng đầu nhìn qua tiểu y tiên Và hân nam phía sau hỏi Nghe vậy tiểu y tiên nhìn Xung quanh một vòng Đôi mắt khép hờ Thân là ách nan độc thể Nàng tựa hồ với một ít độc vật vô cùng nhẹ cảm Sau khi cảm ứng một lát Nàng mới lần nữa Mở mắt ra Ngón tay chỉ về phía bắc nhẹ giọng nói Bên kia nhanh lên Mùi độc trên người tên kia Cho dù là cách bao xa ta cũng có thể ngửi được Tiêu biểm khẽ gật đầu Đếc mắt nhìn địa yêu khôi Vẫn luồn theo sát bên mình Chật khẽ cười một hơi dài Xem ra hộp này không thể thiếu đi một hồi ác chiến Bát tình đấu tông Hơn nữa thân thể cường hãn của ma thú Thiên độc hạt long thú Sẽ là một đối thủ cực kỳ khó chơi Hân nam Nếu lúc đó khai chiến Người cố gắng trốn xa một ít không nên bị liên lụy. Tiêu viêm nghiêng đầu dặn gió hơn Nam một tiếng, sau đó thân hình vừa động theo hướng Tiểu Ý Tiên, chỉ thoá một cái đã biến mất. Hân Nam khét gật đầu, lấy thực lực của làng hiện giờ các bạn không đủ tư cách tham dự cuộc chiến đẳng cấp này, dĩ nhiên trốn đi càng xa, ngược lại càng tốt. Đi thôi. Người luốt mấy viên tị độc đan mà Tiêu viêm đưa cho, chỉ cần không chủ động trêu chọc mấy con độc vật hung ác, nó cũng không làm phiền với người đâu. Tiểu uy tiên nhìn về phía hân na mỉm cười, sau đó kéo làng, nhanh chóng đuổi kịp tiêu viêm phía trước. Trong đám người tiêu viêm đang đứng về phía thiên độc hạt nong thú, thiểu lơi xa. Ngay chỗ vào của lạc thân giản, một đám người đi tới, khiến cho chỗ đó sôi lội hẳn lên. Tại cửa vào bắc của lạc thân giản, có rất nhiều thân ảnh bạch y, toàn bộ đều là hàn khí từ bên trong cơ thể tràn ra, lập tức mạnh thiên điện này liên lụy. Nhiệt độ hạ thấp xuống rất nhiều. Ở trước mặt đám người Bạch Y kia, bốn thân lạnh tang thương thê thảm. Bốn người này tùy thời đứng đó, liền có ba đạo hơi thở băng hàn từ từ khuếch tán làm cho người ta có cảm giác vô cùng bị đè nén. Trong bốn người kia khiến cho người ta chú nhất là một vị lão giả đứng ở giữa, cả người vị lão giả này đều là bạc trắng. Trong tay cầm một chiếc gậy dáng bọc mà trông như bạch ngọc. Đầu rắn giữ tợn hiện lên một cái khí thế cường đại, đôi mắt hiện lên vẻ âm hàn. Nếu như so sánh với ba vị lão giả bên cạnh, hắn vô cùng bình thường, toàn thân không có lửa điệp năng lượng ba động, thậm chí ngay cả khuôn mặt giả lùa đều với dị thường khô héo, hai mắt lại lộ ra ít đục ngầu, cùng với lão giả bình thường không khác gì nhau, mà làm cho người khác kinh ngạc chính là hết lần lần khác. Mấy cái vị lão giả kia Nhìn có chút đặc biệt lại đứng ở giữa đoàn người, thậm chí ngay cả ba vị bạch y đối với hơi thở bằng bạc kia cũng lạ, đều đứng phía sau hắn nửa bước, trên mặt lộ ra vẻ cung kính, xung quanh cửa sa lạc thân dạn. Vài chỗ vẫn còn phần đông người xem náo nhiệt, nhưng khi nhìn thấy cái trận chiến bên này thì là kinh ngạc cả kinh, đặc biệt khi thấy hoa văn bồng tuyết đặc thù trên quần áo những người này thì càng xôn xao hơn. Dĩ nhiên là người Băng Hà Cốc Dẫn đầu Dĩ nhiên là bốn vị đấu tông cương giả Trời ạ rốt cuộc Băng Hà Cốc muốn làm gì Nghe nói Băng phù và một ít đệ tử Của bà trưởng lão Băng Hà Cốc Đều bỏ mình trong tay ách nàn độc lữ Xem ra lần này Băng Hà Cốc Thực sự là bạo lộ rồi Mà vì cái vị lão giả chống gậy kia Nếu ta đoán không sai Hắn là Thiên gia trưởng lão Băng Hà Cốc đi vị này cho dù ở băng hà cốc cũng là một trong bản nhân vật đứng đầu. Thiên sư trưởng lão không nghĩ tới băng hà cốc lần này ngay cả hắn cũng phải vãi ra được. Vị ách độc nữ kia sợ rằng chạy không khỏi nắng. Bên kia vang lên từng tiếng đàm luận xôn xao nhưng vẫn không có làm cho đội ngũ áo trắng nơi đây có lửa điểm động tĩnh. Cái vị lão giả gậy trước nhất lặng lẽ mở đôi mắt đục ngầu. Thạng nhiên nói, mọi người tới đông đủ chưa? Mọi người đã tới, chỉ cần chờ xà lão phân phó mà thôi. Bạch y đáo giả một bên vội vàng trả lời. cái vị được gọi là xà láo hiện nhìn chậm rãi gật đầu, vươn bàn tay dung thân hình hóa thành một khối băng kính. Trên băng kính hiện lên một bức họa, bức họa đó là vừa vặn tiêu viêm. Tiểu y tiên địa yêu khôi thậm chí hình ảnh thiên họa tôn giả, những hình ảnh không trọn vẹn được tìm thấy bên trong linh hồn còn sót lại đệ tử Băng Hà Cốc, bất quá không nghĩ tới, ách nan độc nữ còn có ngoại viện, chỉ là những người kia rất là lạ mặt vô cùng, nói như vậy hẳn là ngoại nhân bên ngoài đàn vực. Ha ha, Băng Hà Cốc thiệt nhiều năm chưa gặp phải loại khiêu khích. Tay của lão phu cũng có chút ngứa Lão giả chống sào quải, nghiêng đầu ánh mắt độc qua nhìn Hàn Băng Kính. Lại cười Tiếng cười như gú đêm, làm cho lông mau người ta có cảm giác dựng đứng lên. Ngay thế tiếng cười của hắn thì ba vị lão giả bên cạnh đều run mình. Bọn họ biết trong khi hắn cười, càng đức này thì sắt ý trong lòng càng thêm dày đặc. Đi thôi, đã phù cũng không muốn gặp một chút đám người xa lạ này, thử xem. Cường giả A uy áp của băng hà cốc quá khiểu khích. Lão giả nhẹ nhàng vung tay lên, sau đó liền chống xa quại. Chậm rãi cầm đầu đi vào bên trong lạc thần giản, theo sau đó là một đám đệ tử băng Hà cốc cũng theo sát, di chuyển, không mang theo lửa điệp, tiếng vang, bộ dáng nghiễm nghiễm, dĩ nhiên là được huấn luyện vô cùng nghiêm thành, nghiêm chỉnh Từng cái mắt nhìn vào đám người băng hà cốc cho tới khi khuất bóng tầm nhìn, hai mặt nhìn nhau trong lòng xuất hiện một tia liệt hỏa, bọn họ biết lạc thần giản này chỉ sợ rằng không bình yên rồi. Tới rồi Tòa thạch bạo này chính là mục tiêu chúng ta Ồ, nghe vậy thì tiêu viêm cướp bộ chậm lại Sau đó ngẩn đầu hai mắt hiếp lại nhìn về phía xa xa Chỉ thấy được Tại bên trong được che phủ bởi cái làn rục Lồng đậm một tòa thạch bảo màu trắng như là ẩn như hiện Thiền hạt độc long thú chính là ở chỗ này sao Tiêu viêm xoa xoa đôi bàn tay Trong mắt hiện lên một chút lóng bỏng Hắn một đường từ hắc xác vực tìm tới Trung Châu Cuối cùng cũng gặp được một đầu thiên độc hạt long thú còn sống Tiểu ý tiêm miệng cười gật đầu Ta nghĩ chỉ sợ nó đã cảm ứng được chúng ta Tựa hồ với độc thú ở cấp bậc này Đối với Ếch Lan độc thể của ta Càng có lực lượng hơn rất nhiều Một khi đã vậy chúng ta liền đi gặp. Không biết bộ dáng ngắn ra sao, Hà Nam, ngươi trong này chờ, không cần tiếp tục đi theo. Tiêu mỉm cười với Hà Nam dặn dò một tiếng, "Ừm." Hà Nam gật đầu nhắc nhở nói, "Vậy các ngươi liền phải cẩn thận đó." Tiêu Viêm cười cười, mỗi chân điểm trên mặt đất một cái, thân thể hóa thành một cái đạo hắc tuyến, như một tia chớp lao về phía tòa thạch bảo kia. Sau khi Tiểu Uy Tiên và Điệu Yêu Khôi cũng theo sát tới, tốc độ ba người chỉ trong nháy mắt xảy ra tại phạm vi ngạt mét quanh thạch bảo, mà sau khi bọn họ tiếp cận mới thấy được sự khổng lồ của tòa thạch bảo, nhìn qua có vẻ theo đại khí bằng bạc. Rào. Ngày khi hai người đặt chân trên phạm vi ba ngạt thì cái mạch đại địa này đột nhiên kích động. Trợt một âm thanh thiên khủng khiếp từ trong thạch bảo truyền ra, nó di động giống như là cuồng phong cuồn cuộn tới ném tất cả bụi đất hất tung lên. Ha tiểu mỹ nhân, không nghĩ tới ngươi lại tìm tới tận cửa rồi nha. Một khi đã như vậy thì ngoãn lưu lại làm nữ nhân ta đi, bọn vương muốn ách độc thể của ngươi làm gốc sinh ra hậu nhân đại vương hoàn mỹ nhất, huyết thống thuần chính nhất. Tiếng lòng ngầm vang vọng không ngớt, tiếng cười to như sấm động liên tục từ trong thạch bảo truyền tới. Sau đó như sóng trùng kích Khách tán mà ra tiếng cười đó vừa mới hạ xuống chỉ nghe thấy một đạo kinh phong sắc bén vang lên một đạo thân ảnh màu đỏ như ánh chớp từ trong thạch bạo lòo ra một cái đôi lòng rực dài gần 10 ch mở ra mà ở gần phía sau nó là một cái đuôi bọ cặp giống như là máu dài gần chục thước đuôi tiềm độ ra hạt quàg sắc bén thân mảnh trôi nổi không trung, mà ở phía sau chính là một vầng trang trọn lơ lửng, hai cánh rỗi ra cái đuôi độc sa ngẩng lên mặt trời, gầm thét độc khí khắp trời. Ba người Tiêu Viêm cũng chậm rãi lại, nhìn bóng người đang dang rộng long dục bên thiên không, cảm nhận được một cỗ khí thế ngập trời trong mắt sực qua vẻ kinh ngạc, đây chính là thiên hạt độc long tú trong truyền thuyết sao? Quả nhiên rất mạnh, bất quá ma tinh huyết của nó Là của chúng ta Tiêu viêm liếm liếm miệng Trong mắt lộ vẻ chiến ý lồng đậm chương 1070 Hạt Long tộc Nhìn thân ảnh độc khí ngập trời Đôi mắt xinh đẹp của tiểu y tiên Thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc Thực lực thiền hạt độc long thú Quá khủng bố Muốn bắt nó xem ra không thể tránh khỏi Một trận ác chiến Huyết hồng thân ảnh trôi nổi phía chân trời Đồi lòng rực to lớn sau lừng chậm rãi vỗ màng theo từng trận cuồng phong Ngoại trừ hai cái cánh lừng cùng hạt vĩ sắc bén ra Thiền hạt độc long thú chẳng khác người thường Hơn nữa, dung mạo nó vô cùng tuấn mỹ Thậm chí mơ hồ còn lộ ra chút mê hoặc Thiền hạt độc long thú chậm rãi hạ xuống Dừng lại giữa không trùng ánh mắt đảo qua tiểu ít tiên Sau đó đối nhãn cùng tiêu viêm trao mày nói Ta tự hỏi người trẻ tuổi như người sao lại có lá gan như vậy Hóa ra là nhờ người giúp đỡ Bất quá Chỉ với thực lực nhị tình đấu tông của tiểu tử này Thì ngay cả tư cách để bổn vương ra tay cũng không có Ta chỉ hướng người đến đòi một vật mà thôi Tiểu y tiên mỉm cười nhẹ giọng nói Sao không thành vấn đề Chỉ cần người lưu lại làm lữ nhân của bản vương Không chỉ một vật cho dù nhiều thứ hơn nữa, bản vương cũng cho ngươi." Nghe vậy, Thiên Hạt Độc Long thú cười, ánh mắt lóe lên từng tia dâm tà, nhìn chằm chằm thân thể động lòng người của tiểu ý tiên. Mấy năm nay Thiên Độc Hạt Long thú chưa từng gặp qua nữ nhân nào, khiến hắn động lòng. Hắn như thế này là do bị ác nan độc thể ấp dẫn, thần là độc thú ác nan độc thể đối với hắn chính là độc dược, khiến linh hồn hắn run sợ, vô cùng sướng. Lúc trước Lần đầu tiên nhìn thấy tiểu y tiên Hắn hiểu rằng lưỡi nhân này nhất định phải thuộc về hắn Đã như vậy Người giàu mà hạch cho ta đi Ánh mắt nhìn thiên độc hạt lòng thú Đôi mắt đẹp của tiểu y tiên Xẹt lên hàn quang Thạn như nói Khuôn mặt đang cười của thiên độc lòng thú Chậm dã anh ngưng lại Vẻ tuấn mỹ dần trở lên âm trầm Liếm môi nói Xem ra thiện giả bất lai like, Lai like giả bất thiện Nếu đổi lại là kẻ khác dám nói như vậy trước mặt bổn vương Giờ này cái đó đã là một cỗ tử thi Nhưng người lại khiến cho ta mê muộn đến vậy Nên tội mạo phạm này của ngươi Để cho tên nam tử kia mang đến mà chịu thay Với giấc đời thiên độc hạt long thú Vỗ mạnh đôi cánh Thân hình biến mất tại chỗ Ngay khi thiên độc hạt long thú biến mất Hai mắt tiêu viêm híp lại Cùng thời điểm ngân Quang Trần tiêu viêm chấp động Hắn nổi về sau vài bước Suỵ, đến khi tiêu viêm lùi ra sau, một cái móng tay màu đỏ sắc bén như là một thanh kiếm lướt qua nơi hắn vừa đứng, không gian xuất hiện từng khe nứt đen nhánh. "Hả? Một kích thất bại trong hư không nhất thời truyền ra một tiếng hô đầy kinh ngạc. Chợt thân ảnh của Tiên Hạt Độc Long Thú Quỷ Sĩ hiện ra, ánh mắt hắn liếc nhìn Tiêu Viêm, khẽ hừ một tiếng. Một đạo hư ảnh chớp mắt đứt tới, xé rách hư không hiện ra trước mặt Tiêu Viêm. Lé lên một hạt tiêm Dị thưởng sắc nhọn Lời mũi lé lên màu đỏ tươi Hiện nhiên có kịch độc Tiêu viêm Nhanh chóng Hạt tiêm như Chớp xuyên qua chán Nhưng lại không có xuất hiện Giọt máu tan ảnh Nhìn thấy một màn này Trong mắt của Thiền hạt độc long thú Xẹt chút kinh ngạc liếc nhìn xa xa Một cái thân ảnh chậm rãi hiện ra đó Cách đó mười dặm chính là tiêu viêm Hào tiêu tử không ngờ đã coi thường ngươi Nhìn thấy tiêu viêm tránh được công kích hạt tiêm Thiên hạt độc long thú kinh ngạc Còn chưa đợi hắn có phản ứng nào khác Thì một sợi tơ đấu khí màu lâu tím Xe gió bay tới chỗ hắn Hắc hắc tiểu mỹ nhân Chút công kích này đối với bạn vương chỉ là vô dụng Cảm nhận được kinh phong sau lưng Thiên hạt độc long thú khét cười Hạt tiêm đâm nhanh như cắt thoải mái Cắt đất đạo đấu khí. Không quản các ngươi vì sao tới đây, đến đầy rồi thì đừng mong rời đi." Ánh mắt Thiên Hạt độc long thú đảo qua Tiêu Viêm cùng Tiêu Ích Tiên, rồi cười to. Sau đó, hắn giang hai tay, ngẩng đầu lên trời gào thét, tiếng tiếng thét khuếch tán đi, mạnh thiên địa xung quanh chấn động một lần nữa, từng đạo âm thanh vẳng lên âm ầm. Hai người Tiêu Viêm nhìn thấy từng đạo hắc tuyến đang từ phía chân trời cuốn tới như thủy triều. Độc khí lượn lờ ngưng tụ thành đám mây độc. Cẩn thận, chúng đều là độc thú trong lạc thần giáp, thân hình khẽ động. Tiểu Y Tiên xuất hiện bên cạnh Tiêu Viêm nói với hắn, trong khi Tiểu Y Tiên nói, Hắc Tuyến dần dần tiếp cận vị trí hai người, ánh mắt Tiêu Viêm thoáng nhìn qua Hắc Tuyến, phát hiện bên trong chính là một cái đại dương đầy độc thú rợn rợn như rừng, ngưng tụ giữa không trung. Hắc Tuyến là do độc khí từ bọn chúng tiết ra. Một màn này khiến cho ti viêm ngưng trọng hẳn Trong độc khí dập dạp này Hắn nhận ra hai cái cỗ khí tức không kém hắn lạ bao Tuy chúng so với thiên hạt độc long thú kém hơn rất nhiều Nhưng đại khái cũng tới tứ tinh đấu tông Bạn vương là chúa tệ khu vực này Các người tự tiện Xong đến đây thì sinh tự các người Tự nhiên là do bạn vương phán xét Khuôn mặt thiên hạt độc long thú hiện lên vẻ âm trầm cười nói Những độc thú kia Hai người chúng ta đi đối phó Thiên hạt độc long thú, sao cho địa yêu khôi cùng siêu lão tiên sinh là được. Đối với vẻ kiều ngạo của thiên hạt độc long thú, tiểu viêm ảm đạm cười ngón tay hắn búng ra, địa yêu khôi xuất hiện. Còn tay còn lại vỗ lì nạp giới linh hồn hư ảo thiên họa hư tôn giả cũng dần phiêu đãng xuất hiện. Chật chật, hào tiêu tử, người tốt với lão phu ghê, lại tìm đến cho lão gia hỏa, một cái tên khó giải quyết như vậy. Thiên họa tôn giả vừa hiện ra thấy độc khí của tiên hạt độc long thú ngập trời. Kinh hãi nói, sức chiến đấu tên này chỉ sợ so với phí thiên còn mạnh hơn, làm sao người lại gây chuyện với hắn chứ? Không có biện pháp, luyện chế thân thể cho ngày còn cần tinh huyết của thất cấp ma thú. từ viêm giang tay cười nói, ngay vậy thì thiên họa tôn giả nhất thời im lặng bất đắc dĩ lắc đầu nói, Được rồi, được rồi, tiểu tử ngươi thắng, nhưng một mình ta không thể thu thập được hắn. Tuy nói linh hồn lực lượng của thiên hòa tôn giả tương đối mạnh mẽ, nhưng thực sự chiến đấu ít cường giả, thiên hạt độc long thú vẫn kém xa một chút. Hơn nữa thi triển đấu khí cũng gặp nhiều bất lợi Địa yêu khôi sẽ toàn lực hiệp trợ lão ra người, như vậy được không? Tiêu biêm chỉ về địa yêu khôi bên cạnh cười, nói. thấy thế thì thiên hòa tôn giả khẽ thở vào nhẹ nhõm, hiện giờ sức chiến đấu của địa yêu khôi không kém hơn bát tinh đấu tông, có nó trợ giúp, đấu với tên này cũng có chút nắm chắc. Thời điểm địa yêu khôi cùng thiên hỏa tôn giả xuất hiện, khuôn mặt tươi cười của thiên hạt độc long thú lạnh lại, lai đã chuẩn bị khi đến đây. Tiêu Viêm Ảm đạm cười không để ý đến thiên hạt độc long thú, hắn liếc mắt nhìn Đạo Hắc Tuyến đang ầm ầm kéo đến, sau đó chuyển hướng sang thiên hỏa tôn giả nói: "Diệu lão tiên sinh, thỉnh ngự nhanh một chút, những độc vật ở đây ta với Tiểu Y Tiên sẽ chặn lại." "Ừm, không thành vấn đề, có địa yêu khôi hiệp trợ, thập hắn không khó." Tiên họa tôn giả chậm rãi gật đầu Lão giả người chỉ được cái to mồm Bạn vương là người của hạt long tộc Các người gây khó dễ cho ta được sao Ánh mắt thiên hạt độc long thú âm trầm nói Hạt long tộc tiêu biêm nhíu mày Trung tộc này với trong giới ma thú vô cùng cường hãn Hơn nữa có danh tiếng không nhỏ Bởi vì nghe nói mỗi một thành viên trong tộc có một chứa Tìa huyết mạch cổ long Cổ long chính là thái hư cổ long thân bí Một trong những tồn tại truyền thuyết trên đấu khí đại lục Rất ít người thấy qua tung tích bọn họ Trong giới ma thú, những ma thú chỉ cần có liên quan đến thái hư cổ long Đều là ma thú cường đại Như con thiên độc hạt trước mặt Lấy thực lực bát tinh đấu tông của nó Nhìn khắp đấu khí đại lục Nó đã là tuyệt đối nhất lưu cường giả Hơn nữa, số lượng tộc nhân hạt long tộc Nhiều hơn so với thái hư cổ long Bởi vậy trong giới ma thú Tùy nói kém hơn tiên yêu hoàng tộc Nhưng bọn họ cũng tính là một trong những tộc đứng đầu Tiêu viêm chưa từng toán đoán ra Tiền hạt độc long thú là tộc nhân hạt long tộc Nhưng hiện giờ cùng đã lên dây Đừng nói là hạt long tộc Dù là tộc nhân thái hư cổ lòng cũng phải động thủ Diệu lão tiên sinh động thủ Ánh mắt hướng thiên hoạ tôn giả Sắc mặt tiêu viêm lãnh đạn chậm rãi nói lương theo tiếng của tiêu viêm vừa dứt Hai mắt trống rỗng đi yêu khôi Hàn quang chấp động, ngân quàng quanh thân thể chợt lập lè, không chút trì trệ. Thân hình địa yêu khôi lóe lên, trực tiếp lướt về phía thiên hạt độc long thú. Nhìn thấy địa yêu khôi lướt tới, sắc mặt thiên hạt độc long thú trở nên âm trầm, sắc ý tuôn trào giận cười nói. Các người muốn chết, ta sẽ thành toàn cho các ngươi lũ kiến hôi. Thân hình thiên họa tuôn giả khẽ run lên biến mất quỷ dị, tiếng cười sang sạ mang theo hào khí vang lên hạ con kiến Nếu không phải lão phu mất đi thân thể người ở trước mặt lão phu chỉ như một con kiến mà thôi nhưng dù vậy tình huyết của người hôm nay lão Phù quyết lấy cho bằng được